Kỳ áo từ lúc ngủ say tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng Lâm Khiếu đừng biết lão bất tử này sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó rất có khả năng bản thân mình lại phải tiến vào một cuộc chiến sinh tử mới. Nếu không làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ sợ đến lúc đó hẳn là phải dốc toàn lực mới có thể đem cái mạng nhỏ trở lại. Mặt khác Lâm Khiếu đường đối với chỗ ở hiện nay của Uyển Nhi là tiềm long viện cũng có chút kiêng kỵ Mà Uyển Nhi lúc trước đã đắc tội với một số người mà với thực lực hiện tại Lâm Khiếu Đường vẫn chưa thể bảo đảm an toàn. Nói chung, tất cả mọi chuyện đều bức bách Lâm Khiếu Đường phải càng nhanh chóng tu luyện đề thăng. Lúc này các điều kiện chuẩn bị cho lần tiến giai này đã cơ bản hoàn tất, đặc biệt là năm gốc cổ độc thi thảo đã trưởng thành, nếu còn tiếp tục chờ đợi rất có thể năm gốc cổ độc thi thảo này sẽ qua mất thời kỳ phát triển tốt nhất dần dần héo rũ. Các công tác chuẩn bị đã hoàn thành, lâm khiếu đừng cũng không vội và tiến nhập vào trạng thái bế quan mà vẫn một mặt duy trì trạng thái ổn định cho thân thể duy lập, một mặt lại hấp thu hồ quang màu vàng, loại lôi điện này vốn là lực lượng đến từ thượng giới nên tuyệt đối là một tấm vương bài bảo mệnh tốt nhất. Trong thời gian rảnh rỗi, lâm khiếu đừng đem tất cả yếu lĩnh và tâm đắc mình tu luyện không hề bảo lưu đều truyền thủ hết cho Tiểu Lan và Tố Tố. chỉ cần trên người mình có đan dược tốt đều tặng cho các nàng phục dụng. Lâm Khiếu đừng càng đem các loại ma công thu được từ Thiên Cực lão nhân từng cái thông qua đấu luyện phá giải, dần dần đem các loại ma công sản sinh ra tâm ma loại bỏ, lại đem các pháp quyết sửa chữa hình thành một cao giai pháp quyết vô hại với thể xác cũng như tinh thần là vô cực diệu thủ quyết, sau đó mới đem tâm pháp này và mấy bộ tâm pháp trị liệu hệ dạy cho Tố Tố Tiểu Lan sau khi có được Vạn Linh Quy Tông, một bộ công pháp kết hợp với ngự vật đao pháp và long trảo thủ cùng với mấy bộ tâm pháp khác dung hợp thành một pháp quyết tinh diệu vô cùng. Tiếp đến Lâm Khiếu Đừng cũng đem ba kiện vật phẩm thu được từ ám ảnh quỷ giả xoa đưa cho Tiểu Lan, thứ nhất là có thể phụ trợ cho tu luyện Vạn Linh Quy Tông, thứ hai chính là làm pháp bảo tùy thân, vì cái này so ra với pháp bảo đỉnh cấp còn có uy lực lợi hại hơn nhiều. Lâm khiếu đừng sớm đã thành bản mạng pháp quyết đấu luyện, nếu lại tu luyện công pháp khác là chuyện không có khả năng, nhiều lắm chỉ có thể dùng làm phụ trợ mà thôi. Bởi vậy những pháp quyết này giữ lại cũng thành phí, chẳng bằng đem cho nhị nữ tu luyện lại có thể tiến bộ nhanh hơn vài phần. Tiểu Lan và Tố Tố có thể được một vị linh hồn giai hậu kỳ như lâm khiếu đừng hết lòng chỉ dẫn, như vậy tuyệt đối là thiên đại cơ duyên và tạo hóa. Không chỉ có thể giúp các nàng bớt đi rất nhiều đường vòng, lại càng có thể giúp các nàng làm ít hưởng nhiều, trên phương diện tiến bộ tự nhiên là một bước lên trời. Cơ duyên của nhị nữ coi như lâm khiếu đừng ngày xưa cũng theo không kịp, lâm khiếu đừng làm tất cả như vậy, nhị nữ tự nhiên đều nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cũng cảm kích vô cùng, lại có đôi khi rất muốn làm chút gì đó, thế nhưng các nàng hiện tại hiển nhiên không thể giúp được hắn điều gì. Chỉ biết vùi đầu vào tu luyện để hồi báo, huống hồ lâm khiếu đừng mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, ngoại trừ lúc hướng dẫn các nàng tu luyện thì đều không có thời gian tiếp xúc thêm. Cứ như vậy đơn điệu ngày qua ngày trôi qua, rất nhanh thời gian 3 năm đã trôi qua, lâm khiếu đừng rốt cuộc đã hấp thu toàn bộ hồ quang màu vàng lưu lại trong thân thể duy lạp vào bên trong thực dương, bởi vậy màu sắc thực dương cũng đã biến đổi thành màu vàng. Bốn phía được bao bọc bởi hồ quang màu vàng, thỉnh thoảng lấp lé. Sau khi hoàn toàn nắm giữ được hồ quang màu vàng, Lâm Khiếu Đường phát hiện với số lượng từng đó cũng không đủ cho mình xuất ra công kích cường đại nhưng lại có thể vận dụng trong độn thuật. Lâm Khiếu Đường tại Nam Bộ Sơn Mạch đã tiêu diệt yêu hùng tự nhiên cũng để ý đến tòa động phủ hoang phế kia. Bên trong tửa hồ đã bị người dọn dẹp qua nhưng cũng không triệt đề. Vẫn còn một gian mật thất ẩn giấu xảo diệu nên chưa bị ai phát hiện. Bên trong mật thất lưu giữ lại không ít bảo vật và rất nhiều thi thể trùng ma. Chỉ tiếc là không có nhiều thứ lâm khiếu đừng có thể dùng được. Chỉ có một tiêu bản lục dực kim đình là tương đối hấp dẫn chú ý của hắn. Lục dực kim đình vốn là trùng ma cấp 14. Chính là do song dực kim đình tiến hóa tới thể thành thực. Chủ nhân của mật thất tử hồ là một vị khu luyện giả trùng tu. Đối với trùng ma tự nhiên là có cảm tình rất cuồng nhiệt, có thể thu lưu được thi thể trùng ma cấp 14 nên dĩ nhiên thực lực vị chủ nhân động phủ này phải cực kỳ kinh khủng, nhưng việc này không phải là việc lâm khiếu đường cần truy xét. Thi thể lục dực kim đình có chút tàn khuyết, thế nhưng quan trọng nhất là cặp cánh vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn, đây chính là nguyên liệu quan trọng để chế tạo pháp bảo phi hành đỉnh cấp nên lâm khiếu đường tự nhiên không trần trừ thu lưu lại. Lâm khiếu đường lĩnh ngộ linh ảnh thuấn di vẫn chưa được chọn về là do chưa có được một kiện pháp bảo làm vật môi dẫn, đôi cánh của lục dực kim đình nếu được thêm vào một chút dung tinh. Trải qua thời gian 3 tháng liên tục không ngừng luyện chế, một kiện đỉnh giai phi thiên pháp bảo là lục dực kim lôi xí đã được hoàn thành. Lục dực kim lôi xí gần như trong suốt, cơ bản tương đối giống với cánh chuồn chuồn, chỉ là không có được sự mềm mại nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ chiều rộng của cánh cũng chỉ có hơn 10 tấc, Phần đầu dài khoảng 5 thước. Phần giữa một đôi chỉ có 3 thước rưỡi. Còn đôi cánh cuối chỉ có lưỡng thước mà thôi. Lục dực kim lôi xí có tần suất vỗ cánh cực nhanh. Gần như chỉ còn là hư ảnh. Lâm khiếu đường khi phối hợp với hồ quang màu vàng dường như phía sau người hiện lên một đôi cánh kim điện huyễn hóa. Chói mắt và thần bí vô cùng. Sau khi sử dụng. Tốc độ tăng nhanh vô cùng, đến ngay cả lâm khiếu đường cũng có chút không thể tin tưởng được. Chỉ trước mắt liền có thể độn ra ngoài ngàn trượng, nếu so với thuấn di thì chỉ có khác là tiêu hao nguyên lực cực kỳ lớn mà thôi. Thân thể duy lạp được lâm khiếu đường lưu giữ cẩn thận cho đến nay hoàn toàn là vì chuẩn bị cho tân Tây Á. Trước đó tuy là ý định thu thập các loại tài liệu dự định làm ra một bộ thân thể mới toàn diện, Trên thực tế việc chuẩn bị cũng đã được lâm khiếu đường thu thập đầy đủ, chỉ là tự nhiên sáng tạo ra một thân thể mới có độ khó vô cùng cao, mà cuối cùng tỷ lệ thành công có được bao nhiêu chính bản thân lâm khiếu đường cũng không rõ ràng lắm, mà lúc này một thành phẩm nằm ngay trước mắt tự nhiên những việc thừa không cần phải làm nữa. Tân Tây Á đã ở trạng thái khí linh được vài chục năm, lâu dần cũng đã thành quen. Thế nhưng nếu cứ mãi như vậy thì cho dù tuổi thọ tinh linh thật dài cũng sẽ không chống đỡ được bao nhiêu thời gian mà tiêu vong, một thân thể không tồn tại linh nguyên thì việc đoạt xá ngược lại cực kỳ khó khăn, vì việc đoạt xá này so với việc dựa vào tu vi mà hấp thu và thôn phệ linh nguyên, đem tất cả của đối phương biến thành của mình trong đó bao gồm cả ký ức, tính cách, tình cảm và lực lượng chi phối thân thể, mà cái quan trọng nhất chính là lực chi phối thân thể. Còn nếu chỉ là một thân thể trống rỗng, đơn thuần đem linh nguyên đưa vào thì không thể chi phối được thân thể đó. Cũng may lâm khiếu đường tinh thông các loại bí thuật quỷ dị. Song song với đó hắn nắm trong tay những lý giải về thân thể con người vượt quá với bình thường. Hơn nữa từ lâu việc tu luyện tu hồn dưỡng linh thuật hắn đã đạt đến cực điểm. Trải qua một năm luyện hóa chữa trị rốt cục đã đem linh nguyên tân Tây Á và thân thể duy lạp dung hợp với nhau. Tới lúc này, Có xuất hiện tình huống bài xích hay không thì lâm khiếu đừng cũng không có khả năng khống chế được nữa, chỉ có dựa vào bản thân Tân Tây Á tu luyện củng cố việc khống chế và chi phối mà thôi. Tình huống của Tân Tây Á tương đối đặc thù, hiển nhiên so với Tiểu Lan và Tố Tố không giống nhau, bất quá cũng may thực lực bản thân nàng tốt hơn so với nhị nữ rất nhiều, phương diện trí lực lại càng không phải nói. Hơn nữa trước đây vài chục năm đã sớm chiều ở chung nên Lâm Khiếu Đường đối với nàng rất mực tin tưởng, lại không hề keo kiệt, trực tiếp đem toàn bộ công pháp vô tung quyết trao tặng cho nàng, không những thế còn đem ẩn Độn pháp quyết tiến hành dung hợp cùng vô tung quyết luyện hóa ra bộ huyết ảnh vô tung, rồi lại đem cả thanh lôi ngặt lấy được từ hợp võ môn, đều đưa hết cho nàng. Sau khi an bài mọi chuyện cho tam nữ... Lâm khiếu đừng không muốn nhiều lời vô ích Đưa tất cả tâm đắc phục chế vào ba khối ký ức Lam ma thạch rồi nhanh chóng tiến vào ngọn núi bên dưới hồ nước Tam nữ ngay cả một lời chưa kịp nói Thì đã không còn cảm ứng được khí nguyên của lâm khiếu đừng đâu nữa Từ lúc lâm khiếu Đường kiến tạo động phủ đã hạ tầng tầng lớp lớp kết trận tại bốn phía Vừa vào bên trong liền lập tức điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực vô cùng tinh thuần nơi đây Cùng lúc đó công việc luyện chế năm gốc cổ độc thi thảo bắt đầu được tiến hành nhờ vào bản thân có hai loại thiên địa nguyên hỏa làm cho tỷ lệ thành công khi luyện đan của lâm khiếu đường cao hơn rất nhiều so với tu luyện giả khác lại thêm tác dụng của đấu luyện vận chuyển nên tỷ lệ thành công càng cao hơn một tầng trên thực tế các loại phương thuốc đan dược thậm chí cả một vài thượng cổ bí phương tại toàn bộ kỳ minh phong không tính là hiếm lạ Thẳng thắn mà nói ngay cả một vị tu luyện giả sư dai đều có thể nói ra phương pháp luyện chế Linh Vương Đan, thế nhưng tài liệu luyện chế mới là khó khăn chân chính, tuyệt đại đa số tu luyện giả có hao phí cả đời cũng khó có thể thu thập được đầy đủ, nên nói đến cơ duyên cũng không sai. Thêm vào đó xác xuất luyện chế thành công cực thấp cũng làm cho tới 9 phần tu luyện giả phải đau lòng thổ huyết. Lâm khiếu đừng lúc này muốn luyện chế loại đan dược chính là ngày trước tại ma pháp tế đàn nghe theo lời hoa tiên tử gọi là thiên nguyên hoàng đan, nhưng theo lời giải thích mà kỳ áo nói lúc trước, Lâm khiếu đừng cảm giác gọi là thiên nguyên đế đan có thể chính xác hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 426 Bế quan, chung, vốn luyện chế thiên nguyên đế đan thì nguyên liệu chính cần dùng là thần thi thảo, nhưng trong tay lâm khiếu đường là thần thi thảo biến dị thành cổ độc thi thảo. Bởi vậy lâm khiếu đường luyện chế không phải chân chính theo ý nghĩa thiên nguyên đế đan mà là một loại có hàm chứa kịch độc thiên nguyên đế độc đan. Quá trình luyện chế loại đan dược này cực kỳ phức tạp, cũng may lâm khiếu đường có hai đại nguyên hỏa trợ giúp nhưng giai đoạn chuẩn bị trước đó cũng mất tới thời gian 3 tháng. Lâm khiếu đừng không có lô đỉnh luyện đan đặc biệt, bất quá dùng thực dương biến thành lô đỉnh có hiệu quả rất tốt, lại càng có thể thấy rõ được toàn bộ quá trình ngưng đan bên trong. Bởi vì thực dương sau khi dung hợp một ít hồ quang màu vàng, nên lần này luyện đan dưới một chút tác dụng của hồ quang màu vàng, đối với việc thành đan cũng có tác dụng nhất định. Lâm khiếu Đường tiêu hao thời gian 2 năm mới có thể luyện chế thành 5 khỏa thiên nguyên đế độc đan. xác suất thành đan dĩ nhiên lại là một trăm đây cũng là lần đầu tiên mà xác suất thành đan lại cao đến như vậy ngày trước lâm khiếu đường tại lâm gia phế dược phòng phía sau núi thu được 6 viên độc đan thượng phẩm đã cho là vương giả trong các loại độc đan nhưng hôm nay so với 5 viên thiên nguyên đế độc đan thì quả thật vẫn là quá nhỏ bé kém hơn không phải chỉ một cấp độ Trải qua một đoạn thời gian phục hồi và củng cố, Lâm Khiếu Đừng lại mở ra hai hộp gấm cuối cùng, phục dụng hai viên độc đan thượng phẩm phong. Ấn bên trong Đối với tu vi của Lâm Khiếu Đừng hôm nay, tác dụng phụ của hai viên độc đan thượng phẩm này không nhiều lắm, dùng xong liền lập tức có thể phân hóa độc nguyên và dược lực. Một mặt dùng chân linh hấp thu còn một mặt thì tiêu hóa dung hợp. Trước đây chỉ cần một khỏa độc đan thượng phẩm liền có thể giúp cho Lâm Khiếu đừng đột phá bình cảnh tiến cấp, nhưng lúc này nhiều lắm chỉ có thể củng cố tu vi mà thôi, nếu không sai biệt lắm thì cũng tăng được vài năm tu vi. Cứ như vậy Lâm Khiếu đừng ngồi nơi sâu nhất trong động phủ không hề nhúc nhích, nhưng bên trong cơ thể lại biến hóa không ngừng, mỗi giây mỗi phút liên tục vận chuyển. Tới một ngày, Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn năm đảo phong Vẫn đang huyền phụ giữa không trung, đó chính là năm viên thiên nguyên đế độc đan. Tay khẽ lắc một cái, một viên trong số đó đã trực tiếp bay vào trong tay lâm khiếu đường. Không hề có chút do dự, lâm khiếu đường một ngụm nuốt xuống viên thiên nguyên đế độc đan này, tiếp sau đó lại nhắm mắt tiến vào nhập định. Nhưng mà chỉ an bình trong chốc lát, bụng lâm khiếu đường phút chốc cảm giác như bị hỏa thiêu, tựa như lần đầu tiên dùng độc đan. Bản thân không thể khống chế thiên nguyên đế độc đan, vô luận là độc lực hay dược lực đều là cường đại vô cùng. Chỉ có bên cạnh thi thể tu luyện giả thượng cố có độc lực mãnh liệt trong người mới hình thành được cổ độc thi thảo. Bởi vậy bên trong nó ẩn chứa độc lực và nguyên lực không thể tưởng tượng được. Đây cũng chính là nguyên nhân nó được chọn làm nguyên liệu chính cho loại đan dược vốn cũng rất hi hữu trên thế gian này. Lâm khiếu đừng thống khổ vạn phần Nhìn không được toàn thân lão đảo hết lớn lên, trong miệng trong mũi như đều phun ra một ít tử độc chi hòa, thân thể phản phất như đang bị thiêu đốt thành cho bụi. Nếu không phải dung hồn yêu hỏa và hồ quang màu vàng có thể áp chế, bằng không chỉ với nguyên lực bản thân của lâm khiếu đường căn bản là không thể áp chế luồng độc lực này. Cứ cách 9 ngày thì tác dụng của độc đan lại phát tán một lần, cứ mỗi lần như vậy lâm khiếu đường lại trải qua một lần địa ngục. Đã không biết bao lần trôi qua như vậy, cuối cùng cũng có một ngày độc lực không hề phát tác nữa. Nhưng lâm khiếu đừng đã sớm không còn nhận biết được thời gian, chỉ ngồi như vậy, cũng có lúc đứng lên. Bất quá tất cả cũng chỉ là hành động trong vô thức mà thôi. Năm tháng như thoi đưa, không biết trải qua bao lâu, có một ngày bên trong cơ thể lâm khiếu đừng bỗng nhiên có một chân linh màu tím chậm rãi thành hình, càng lúc càng phát triển lớn mạnh. Chân linh màu tím là do bản thể chân linh lâm khiếu đường trong độc nguyên chi lực ngưng tụ thành. Độc lực của thiên nguyên đế độc đan quả thực khổng lồ, làm cho phệ độc dương hồn của lâm khiếu đường thiếu điều không chịu nổi. Bất quá phệ độc dương hồn dù sao cũng là bách độc bất xâm, cho dù không không chế được độc nguyên thì cũng có thể chậm rãi luyện hóa, cần thiết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản thể chân linh lâm khiếu đường phân hóa toàn bộ độc lực, Do đó mới hình thành một chân linh màu tím hoàn toàn mới. Vốn lâm khiếu đừng có tới hai nửa linh nguyên. Bây giờ lòi đâu ra thêm một chân linh nữa. Ngoài ra nguyên lực cũng theo đó bạo tạc bành trướng. So với trước đây không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng chân linh ngưng tụ vẫn không thể nào đại biểu cho tính chất đặc biệt của nguyên linh địa vương giai. Nguyên linh so với chân linh nhìn qua càng thực thể hóa. Là một thể hoàn toàn độc lập so với thân thể bên ngoài, còn có thể thi triển pháp thuật, thao túng pháp bảo, thậm chí còn một số vũ ký có uy lực vô cùng lớn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, năm, năm mười năm, mỗi ngày, sóng nước địa linh hồ vẫn nhẹ nhàng từng đợt vỗ bờ, đỉnh núi phía bên trên đảo ngầm vẫn tỏa ánh sánh long lanh. Không ít yêu thú cấp thấp vẫn thường thường lui tới hấp thu từng làn khí nguyên nồng đậm từ bên trong hồ tàn mát ra. Bỗng nhiên, trong hồ hình thành một đảo xoáy nước nhỏ nhưng càng ngày càng mở rộng. Khí nguyên bốn phía như bị chân không hấp thu điên cuồng mạnh mẽ hướng vào bên trong xoáy nước. Thương cảm cho những yêu thú cấp thấp nhỏ bé không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, khí lực như không còn. phảng phất như vừa mới trải qua một hồi quyết đấu sinh tử. Thực vật bốn phía cũng đều chịu nổi bắt đầu vạn bèo. Tiểu Lan, Tân Tây Á và Tố Tố vùng vẫy từ bên trong động phủ bay ra. Vừa hạ xuống bên cạnh hồ nước liền cảm thấy trong cơ thể mình như hư không. Toàn bộ thân thể như vô lực. Xoáy nước bên trong hồ càng ngày càng mở rộng. Một phần mặt đáy hồ với những khoáng thạch đã mơ hồ lộ ra. Toàn bộ phương viên trong vòng ngàn trượng. Mỗi vật thể đều cống hiến một phần nguyên lực bản thân. Bất quá ảnh hưởng nhiều nhất cũng không phải là hoàn cảnh bên trên mặt đất. Địa linh hồ bằng mắt thường cũng có thể thấy được mực nước giảm đi. phảng phất như bị một đầu cử thú đang điên cuồng hút nước tại nơi đây. Nguyên lực trong người tam nữ trong nháy mắt biến mất vài phần. Hai chân đứng trên bờ hồ như bất ổn không vững. Trên người một điểm khí lực cũng không còn. Những năm gần đây... Tam nữ không chỉ có bế quan tu luyện, cứ cách mỗi một đoạn thời gian đều ra ngoài cùng nhau trao đổi nghiên cứu. Từ lâu, các nàng đã sớm trở thành những tỉ muội thân tình. Đặc biệt, tu vi của hai người Tiểu Lan và Tố Tố đã tăng tiến với tốc độ nhảy vọt. Nhị nữ nhờ các loại thượng phẩm đan dược đề cao thực lực đã thành công đột phá bình cảnh tiến vào Đại sư Giai. Ngày hôm nay cả hai đều đã là tu luyện giả Đại sư Giai Sơ Kỳ. Tân Tây Á nguyên bản chính là linh hồn giai, Thế nhưng bởi vì trường kỳ sống dựa vào pháp khí nên Tu Vi không thể tăng tiến mà còn thụt lùi. Lại cùng với thân thể Duy Lạp thích ứng một đoạn thời gian bởi vậy tốc độ tu luyện không nhanh chóng bằng nhị nữ. Nhưng hiện nay Tu Vi cũng đã là Tu Vi Đại sư giai hậu kỳ. Trong tam nữ thì Tân Tây Á là lớn tuổi nhất, Tiểu Lan thứ hai, cùng với Tố Tố là tỉ muội tương xứng. Giờ khắc này, Tân Tây Á cải lại bộ tóc dài mượt mà vừa mới bị dòng khí nguyên cuộn rối. Đôi mắt màu lam thâm thúy lặng lẽ theo dõi những biến động dưới đáy hồ. Trên người nàng mặc một bộ lam vào bó sát làm cho cả ba vòng thân thể tạo nên những đường cong vô cùng hấp dẫn. Hai bên vạt áo dưới làn gió mạnh kịch liệt đong đưa phát ra âm thanh phần phật rồi thấp thoáng làm lộ ra cặp đồi trắng mịn thẳng mượt như ẩn như hiện kia. Tổng hợp các hình ảnh đã làm nên một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm vô cùng. Tiểu Lan và Tố Tố rõ ràng không có vẻ phong mãn như vậy. Thế nhưng bộ bào y thật dài vẫn không thể che được những đường cong tinh xảo đâu đó ẩn hiện nơi nhị nữ. Mái tóc dài tùy ý buộc lại phía sau. Lúc này đang nhẹ đung đưa theo gió. Cả thân hình mảnh mai tinh tế như động lòng người. Rốt cuộc khi lượng nước dưới hồ giảm đi một phần ba. mặt hồ hạ thấp xuống hơn 300 trăm trượng mới dần dần ngưng lại tất cả vạn vật lại khôi phục như thường tam nữ vẫn chưa thấy thân ảnh quen thuộc từ trong hồ đi ra tân tây á tỉ tỉ dĩ tượng bực này chẳng lẽ là do lão đại tu luyện sinh ra hay sao tiểu lan ngạc nhiên nhìn mặt hồ vẫn còn chưa yên tĩnh hẳn hỏi tân tây á tuy là lớn tuổi thế nhưng chưa gặp qua tình cảnh linh hồn dai hậu kỳ đột phá tình cảnh như thế nào Nên cũng chỉ mơ hồ trả lời, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là như vậy, vẻ mặt tố tố lo lắng nói, vô luận phát sinh chuyện gì, thật mong muốn sư phụ không có việc gì, tam nữ lại đợi thêm chốc lát nhưng mặt nước hồ vẫn yên tĩnh như cũ, cả ba nhìn nhau rồi đành ngồi tại chỗ tĩnh tọa, tiến vào nhập định, thời gian một ngày một đêm cứ như vậy trôi qua, một tháng sau, trong hồ quang mang màu tím lé lên, Một vị thanh niên mặc đạo bào trong nháy mắt xuất hiện trên bờ Thanh niên đó tự nhiên là Lâm Khiếu Đừng vừa dừng bế quan đạo bào trên người nguyên bản vốn là màu xanh Nhưng quá trình tu luyện trường kỳ trong độc linh màu tím Nên dần cũng biến thành màu tím Tam nữ nhất thời đều mở mắt Đầu tiên thấy Lâm Khiếu Đừng hai tay chắp sau lưng đứng yên trên bờ hồ Cả ba đều sửng sốt phảng phất không thể tin tưởng Ngoại trừ hình dáng bên ngoài tựa hồ tất cả mọi thứ trên người kia Đều rất xa lạ Tam nữ đều cảm giác được trên người lâm khiếu đường Tản mát ra khí nguyên cường đại vô cùng Điều này làm cho tam nữ Xém chút nữa là không nhận giáp được Chúc mừng chủ nhân trùng quan thành công Người thứ nhất khôi phục lại được Chính là tân Tây Á Lúc này đang quỳ gối xuống đất cúi đầu Nói đây vẫn là tâm ý Cung kính phi thường của nàng đối với Lâm khiếu đường từ ngày trước Lão đại ngươi thật giỏi Tiểu lan hô to một tiếng Đôi mắt to đẹp cũng chừng chừng mở lớn nhìn lâm khiếu đường. Đệ tử chúc mừng sư phụ bước vào địa vương giai. Tố tố tuân theo môn đạo, quỳ xuống đất cúi đầu cung kính nói. Tam nữ ra xem lâm khiếu đường xác nhận là vừa mới đi ra. Kỳ thực lâm khiếu đường đã đứng nơi này cả một thời thần. Cũng là lúc tam nữ sau khi phát hiện dị cảnh một canh giờ rồi bắt đầu lui lại. Nhưng lấy tu vi tam nữ tự nhiên là không thể phát hiện chuẩn xác được vị trí lâm khiếu đường. Chậm rãi xoay người lại, lâm khiếu đường đánh giá tam nữ, quang mang trong mắt lóe lên, chỉ nhìn một chút đã xem toàn bộ thấu triệt. Hướng tam nữ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta mặc dù trùng quan thành công, bước vào địa vương giai nhưng ngưng tụ ra nguyên linh căn cơ vẫn còn chưa vững chắc, còn cần phải có thời gian rất lâu để củng cố mới được. Nguyên linh vừa mới ngưng tụ ra thực sự rất háo ăn, nguyên thạch đem theo bên người ta đã dùng hết, Tam nữ đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy túi nguyên thạch ra. Lâm khiếu đừng đạm nhiên cười nói. Bằng ấy nguyên thạch chỉ một chốc lát sẽ bị ta dùng hết. Các ngươi hãy cứ thu lại rồi đứng lên đi. Lão đại, ta đi ra ngoài giúp ngươi mang một ít trở về. Tiểu Lan không hề trần trừ nói. Tân Tây Á và Tố Tố cũng đều đứng dậy tỏ vẻ cùng muốn đi. Lâm khiếu đừng vung tay ngăn cản nói. Không cần thiết. Ta đã có biện pháp khác, bất quá cũng cần các ngươi hỗ trợ, chỉ là có thể sẽ gặp vài phần nguy hiểm, nhưng nếu có thể thành công, tu vi các ngươi rất có thể sẽ tăng thêm một bước, thậm chí rất có khả năng tiến vào linh hồn dai. Xin tùy theo chủ nhân phân phó, Tân Tây Á vẫn như trước duy trì loại suy nghĩ chỉ cần là chủ nhân nói thì đó chính là thái độ của nàng. Ta không muốn ép buộc các ngươi, quá trình này sẽ phi thường thống khổ. Nếu không muốn, các ngươi có thể tiếp tục tự tu luyện. Lâm Khiếu đường thản nhiên nói. Trên thực tế, vô luận là xuất phát từ góc độ nào, tam nữ đều là không thể cử tuyệt. trợ giúp nam nhân trước mặt này đối với các nàng mà nói đó là điều hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề tình cảm mà chỉ xét về vấn đề tư lợi, có thể cùng tu luyện với một vị địa vương giai. Vậy đối với mình chỉ có trăm lợi mà vô hại. Thấy tam nữ biểu lộ thái độ đạo nghĩa không trùn bước. Lâm khiếu đường nhẹ nhàng mỉm cười. Vụ một tiếng, lục dực kim lôi xí trong nháy mắt hiện ra. Thân ảnh nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy đâu. Tam nữ hầu như đồng thời bị một cổ tử quang bao phủ không nhìn rõ. Trong trước mắt đã thấy mình ở trong động phủ tu luyện của lâm khiếu đường. Trên mặt tam nữ đều hiện lên vẻ không thể tưởng tượng. Đây phải nói là một loại độn thuật vô cùng kinh khủng. Lúc này hiện ra trước mặt tam nữ chính là một động thất có diện tích chỉ khoảng 3-40 trượng vuông, bốn phía không hề có chút trang trí nào, chỉ có tại nơi trung ương động thất huyền phụ bốn đoàn quang mang màu tím trói mắt nhưng không biết là đan dược gì. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 427 Bế quan, hạ Bên trong động thất đại nguyên tỉnh vốn trước có đến 10 trượng nhưng hôm nay bán kính thu nhỏ lại chỉ còn không đến hai trượng, mà khí nguyên cũng không còn dày đặc như trước nữa. bốn viên kỳ đan huyền phù tại trung ương động thất tản mát ra dược lực, nồng đạm, tam nữ căn bản không thể tiến gần, nếu không phải lâm khiếu đường trước đó ra trì thêm cho các nàng một tầng nguyên khí bảo hộ thì hẳn là chắc chắn đã bị độc lực trực tiếp giết chết. Đây là bốn viên thiên nguyên đế độc đan. Độc lực bên trong có thể giết chết vài tu luyện giả linh hồn dai. Coi như là địa vương dai cũng khó có thể chịu nổi. Các ngươi có dám ăn không? Lâm khiếu đừng nhãn thần bình tĩnh nói. Đôi mắt tân Tây Á trượt lóe sáng. Thân ảnh nhóng một cái đã trực tiếp xông lên. Tự nhiên là muốn lấy một viên ăn vào. Thế nhưng không ngờ chưa tiếp cận được đan dược đã bị dược lực cường đại đẩy lùi lại. Tiểu Lan cùng Tố Tố cũng muốn thử một chút. Đồng dạng cũng không thể tiếp cận Lâm khiếu đừng thấy tam nữ cùng một bộ dáng chật vật như vậy liền cười nói Cứ như vậy mà ăn sao Dù cho là thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi Ta chỉ hỏi các ngươi là có dám hay không mà thôi Chứ thật ra cũng không cho các ngươi ăn Thằng này ác vãi Lão đại thật biết thừa nước độc thả câu Tiểu Lan chỉ biết chắc một điều là người sẽ không hại chúng ta Mạng Tân Tây Á chính là chủ nhân ban cho, chủ nhân muốn Tân Tây Á làm cái gì, Tân Tây Á cho dù là chết cũng sẽ làm như vậy. Đồ Nhi nghe theo lời sư phụ an bài, nhìn ba nữ tử khả ái dĩ nhiên lại coi mình như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, lâm khiếu đừng không hiểu sao chỉ biết lắc đầu. Bất quá trên mặt cũng lướt qua một vẻ tự đắc ngoài ra còn có thích thú mỉm cười. Mỗi một lần các ngươi chỉ có thể ăn vào lượng đan dược bằng một phần trăm, sau đó lập tức nhập định bắt đầu dung hợp tiêu hóa dược lực. Độc nguyên lực ẩn chứa bên trong thì cứ giao cho ta. Bất quá các ngươi phải phục dụng cách nhau, không thể cùng nhau phục dụng. Bằng không ta sẽ không thể chiếu cố được hết. Nếu là để cho độc lực xâm nhập vào xương tùy thì thân thể sẽ rất khó có thể giữ được. Nội linh cũng rất có thể bị độc mà chết. Lâm khiếu đừng cẩn thận dặn dò, tu luyện chi đồ, con đường tu luyện vốn là đạp qua mạo hiểm mà tiến, không thành công tự nhiên hy sinh thân mình. Đây cũng là điều mà mỗi người truy cầu đại đạo đều phải giác ngộ, tam nữ tự nhiên không phải là ngoại lệ. Tam nữ cũng không biết bốn viên đan dược trước mắt này thuộc loại nào, nhưng nếu được lấy ra từ một vị tu luyện giả địa vương giai nhất định không phải là vật phàm. Ăn vào có lẽ sẽ nguy hiểm, nhưng đã có tu luyện giả địa vương dai trợ lực tự nhiên so với mình tu luyện đầu đuôi không thông thì mạnh hơn nhiều lắm. Lâm khiếu đừng đem một viên thiên nguyên đế độc đan phong. Ấn rồi thu lại, còn lai ba viên mỗi một viên cẩn thận phân thành 100 phần nhỏ. Tân Tây Á có tu vi thâm hậu nhất nên là người thứ nhất phục dụng. Mặc dù đã giảm thiểu phân lượng rất nhiều nhưng chỉ một phần nhỏ bé đó khi vào trong bụng cũng đã phát ra dược lực và độc lực cường đại mà nàng khó có thể chịu nổi ghi nhớ thật kỹ, không được phân tâm, chỉ cần tĩnh tâm dựa theo phương pháp tu luyện của mình mà vận chuyển tâm pháp Còn chuyện hấp thu dược lực, độc lực thì không cần phải quản đến Lâm khiếu đừng một mặt dặn dò, một mặt chậm rãi huyền phù trong không trung. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Lan và Tố Tố, Lâm Khiếu Đừng ngồi xếp bằng trong không trung bỗng nhiên dựng ngược người lên, cùng đối đỉnh đầu với Tân Tây Á. Cả hai chỉ cách nhau khoảng 30 tấc mà thôi. Một linh thể màu tím chừng 10 tấc từ thiên linh cái của Lâm Khiếu Đường xông ra. Đây chính là tử sắc nguyên linh, hình dạng so với Lâm Khiếu Đừng hoàn toàn giống nhau, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Nguyên linh và chân linh tương đối giống nhau. Nhưng có độ ngưng tụ cao hơn, linh thể trong suốt nhưng lại không hề như hư ảo, mà là một dạng tinh thể giống như thực chất vậy. Từ sắc nguyên linh vừa mới chui ra liền tiến vào bên trong thiên linh cái tân Tây Á, làm cho biểu tình thống khổ của tân Tây Á nhanh chóng giảm xuống, mồ hôi lạnh cũng từ từ bốc lên. Tiếp theo mình cũng như vậy sao? Tiểu Lan và Tố Tố nhìn nhau, vừa nghĩ đến rất nhanh mình sẽ phải trải qua cái loại phương thức tu luyện kỳ dị này. Trong lòng nhất thời hương phấn không ngớt nhị nữ đều tận lực ngăn chặn tâm tình ba động, đều tự mình tại một chỗ trong động thất tiến hành tĩnh toa chuẩn bị cho bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến hành phương thức tu luyện kia. Thời gian như bánh xe quay đều không ngừng nghỉ. 15 năm, địa linh hồ sau khi mực nước bị hút đi mất một phần ba đã dần khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Mọi thứ bên trong động huyệt vẫn như cũ, mà một nam ba nữ ngày đó tiến vào như đã biến mất khỏi thế gian. Theo thời gian trôi đi vẫn chưa hề có dấu hiệu tiến ra khỏi hồ. Tròn một giáp, 60 năm trôi qua. Theo việc vị tam nguyên lão thiên hà tông thất tung hơn 70 năm, tu luyện giả nam xuyên giới từ lâu đã quên mất sự tồn tại của người này. Rất nhiều người đều cho rằng vị đệ tam nguyên lão này hơn phân nửa đã ngả xuống tại đại hạ nơi đất khách quê người danh vọng thiên hà tông cũng theo đó rơi xuống như lúc ban đầu môn nhân đệ tử cũng từ từ trầm xuống lạc trần tử và thiên kiều lão nhân tuy rằng vẫn toa trấn tại môn phái như trước nhưng tu vi của hai người vẫn chỉ tăng lên rất chậm rãi thậm chí còn chứng lại hơn nữa cơ bản là phong bế môn phái cắt đứt liên hệ với bên ngoài Thiên Hà Tông thuận Lý Thành Trương tại Vạn Sơn đạo Minh biến thành môn phái nhị lưu, mà ở toàn bộ tu Nam xuyên giới miễn cưỡng xem như là thuộc hạng Tam Lưu. Thiên Hà Tông cũng trở thành một mảnh trầm tịnh, một phần tư lánh địa bị ba phái còn lại nương theo các loại lý do dần dần chiếm đóng. Nếu không phải lão quái thiên kiều lão nhân vẫn còn, sợ là ba phái khác đã sớm mạnh mẽ chia cắt Thiên Hà Tông rồi. Bất quá! Tuy rằng tình trạng Thiên Hà tông ngày càng quẫn bách, thế nhưng nhị vị nguyên lão lại thủy chung bảo trì trầm mặc và nhẫn nhịn, tỏ vẻ không muốn tranh đoạt với người khác, phảng phất như là đã rời khỏi tu luyện giới. Bất quá dù sao hai người cũng là tu luyện giả linh hồn giai, chỉ cần không đến mức mạng vong thì vẫn có thể giữ cho môn phái một thời thái bình. Danh vọng môn phái tuy là không còn như trước nhưng coi như là an bình ổn định. Đảo đỉnh sơn bên ngoài đại môn, bốn gã đệ tử thủ vệ lười nhác đứng trên bãi đá, thỉnh thoảng cười nói với nhau một câu. Bỗng nhiên phía xa có một đoàn mây đen kéo tới, ma nguyên nồng nặc khiến cho bốn gã đệ tử sợ đến mức dám cũng không dám đánh đến một cái. Mây đen vừa đến trước đại môn lập tức cuốn lui, tức thì một đại hán gã trung niên mặc đạo bào màu đen, sắc mặt ngăm ngăm đen xuất hiện trước mặt. Đại hán mặc hắc bào tùy ý đảo mắt, Bốn gã đệ tử như ngồi trên đống lửa, ngực càng nặng nề, người đến chính là có ý đưa thư, tựa hồ là người âm la điện. Chỉ chốc lát lại tới một gã lão giả mặc hôi bào và hai nam tử trung niên mặc thanh bào. Bốn gã đệ tử không có khả năng thăm dò tu vi những người này, đương nhiên bọn họ không dám dò xét. Đại hán mặc hắc bào rõ ràng là đang chờ đợi ba người này đến, người vừa mới đến liền trực tiếp tiến vào đại môn thiên hà tông. coi như không nhìn thấy bốn gã đệ tử kia. Hành động này đối với bốn gã đệ tử đúng là coi thường, càng coi khinh đối với thiên hà tông, rõ ràng không xem môn phái này để trong mắt. Khi bốn người kia đi xa, bốn gã đệ tử nhất thời như mới vừa trải qua một hồi đại chiến sinh tử, toàn thân vô lực, lập tức dồn hết sức bò đến bậc tam cấp. Bọn họ là ai? Chúng ta có nên thông báo một tiếng với trưởng môn sư thúc Một gã đệ tử còn trẻ tuổi phục hồi được tinh thần đầu tiên, hỏi. Hay là thôi đi, không phát hiện bộ dáng người ta hay sao? Rõ ràng là đến đây gây chuyện, coi như là trưởng môn sư thúc có đến đây cũng chỉ làm thinh mà thôi. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào nhị vị nguyên lão sư thúc tổ mà thôi. Mà hiện tại nhị vị sư thúc tổ hẳn là đã biết có người tới, cũng không cần chúng ta phải vẽ rắn thêm chân. một gã đệ tử trung niên trả lời: ai không biết lúc này lại muốn phái ta cắt đi một phần địa giới nào đây? đại hán mặc hắc bào vừa mới tới kia trước đây đã tới một lần, dường như là đại nguyên lão âm la ma quân của âm la điện. một gã đệ tử khác ca thán: vừa nghe đến bốn chữ âm la ma quân, ba gã đệ tử còn lại nhất thời hoảng sợ rồi bất đắc dĩ lắc đầu. người ta chính là nhân vật số một số hai trong vạn sơn đạo minh. Hơn 300 năm trước đã tiến vào bực tu vi kinh khủng linh hồn giai hậu kỳ. Bốn gã đệ tử đối với tiền đồ môn phái lại càng thêm lo lắng. Thậm chí bắt đầu mơ hồ có ý định rời khỏi môn phái. Cũng bởi vì tư vị bị người ta khi dễ thực sự không dễ chịu gì. Đại nguyên lão, chúng ta vì sao lại phải đi bộ vào? Trực tiếp xông vào có phải xong không? Ta xem hai tên lạc trần tử và thiên kiều lão nhân kia làm thế nào? Đại hán mặt đỏ mặc đạo bào màu xanh chính là một trưởng lão âm la điện không hiểu nổi hỏi, trong lời nói càng để lộ ra ý miệt thị đối với một thiên hà tông nhỏ yếu vô năng kia. Âm la ma quân lạnh nhạt nhìn đại hán mặt đỏ âm u nói, đã là một trưởng lão mà làm việc vẫn không biết động não, lạc trần tử và thiên kiều lão nhân tự nhiên là không dám, nhưng kết trận bên trong môn phái của người ta lại có thể đùa được hay sao? đại hán mặt đỏ còn cố nói thế nhưng bằng vào thần thông của đại nguyên lão với điểm kết trận nho nhỏ như vậy làm sao mà ngăn cản được đây lúc này một lão giả mặc hôi vào bên cạnh không nhịn được cười nói ngu ngốc ngươi cho rằng đến môn phái người ta giao chiến sao huống hồ cho dù có thể phá nhưng cần gì phải làm những điều thừa chúng ta chỉ cần đi lên một đoạn Hai lão nhuyễn đản, chứng mềm, kia chẳng phải tự mình ra đón tiếp chúng ta hay sao? Đại hán mặt đỏ bị một tiếng mắng chửi trực tiếp đến á khẩu. Cả đường đi tiếp không dám nói câu nào nữa. Bất quá nhóm bốn người đi được chừng nửa canh giờ. Cũng không thấy bất luận là ai trong hai người lạc trần tử và thiên kiều lão nhân đi ra nghênh đón. tựa hồ hai người đều không ở trong môn phái. Cả đường đi chỉ gặp một vài tên đệ tử thiên hà tông. Dù có hỏi những tên này thì chúng cũng không biết nguyên lão ở nơi nào. Bốn người rốt cuộc lựa chọn phi hành, một đường đến cũng không gặp bất luận kết trận nào. Toàn bộ thiên hà tông vẫn trong sự an tường yên lặng so với trước kia không hề có gì khác biệt. Lẽ nào hai lão gia hỏa này đang bế quan? Lão giả mặc hôi bào buồn bực nói. Âm la ma quân như có chút giật mình, nhìn về đại điện thiên hà tông cách đó không xa nói. không nghĩ tới hai lão gia hỏa này cũng biết tự cao tự đại lão giả mặc hôi bào rất nhanh cảm ứng được phía trước đại điện có hai cố khí nguyên quen thuộc lạc trần tử và thiên kiều lão nhân tựa hồ cố ý không ra nghênh tiếp nên trong lòng không khỏi giận dữ nói hừ hai kẻ sợ chết mà cũng dám tỏ ra bộ dáng cốt khí một lúc nữa sẽ để cho các ngươi đẹp mặt Rất nhanh âm la ma quân đã thăm dò được một vài cỗ khí nguyên cao thâm hơn hẳn so với lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân nói. Hình như là có khách đến. Dường như là người của phi tiên môn. Lão giả mặc hôi bào nhướng mày nói. Không nghĩ tới hoa trần tiên tử so với bản quân còn nóng ruột hơn. Chỉ là không biết đã cùng với hai lão già nhu nhược kia nói chuyện thế nào rồi. Âm la ma quân trầm giọng nói. Hoa trần phỏng trừng có mục đích giống chúng ta, muốn cho hai tên nhu nhược kia đi làm pháo hôi. Lão giả mặc hôi bào như dự liệu trước nói. Phút chốc, bốn người âm la ma quân đã hạ xuống trước đại điện Thiên Hà Tông. Đi vào trong đại điện, một hình ảnh lập tức đập vào trong mắt. Hoa trần tiên tử mang theo hai gã nguyên lão phi tiên môn đang ngồi ngay ngắn trên ba chiếc ghế thái sư phía bên trái đại điện. Lạc trần tử và thiên kiều lão nhân cũng không có nơi đây tựa hồ đang bận công việc gì đó Lúc này trên ghế chỉ có một nữ tử tuổi còn trẻ ngồi đó Âm la ma quân nhất thời có chút kỳ quái Với tính tình hoa trần tiên tử sao lại có thể cùng với hai lão nhuyễn đản kia làm bộ đàm phái với tư thái này Trên mặt mơ hồ lại còn hiện ra một tia kiêng kỵ nữa Âm la ma quân nhìn lướt qua nữ tử đang ngồi trên ghế kia Lúc trước lão vẫn còn không để vào mắt, nhưng sau khi nhìn kỹ lại lão mới nhất thời cả kinh, nữ tử này cư nhiên đã là linh hồn giai trung kỳ đỉnh phong, thiên hà tông từ lúc nào có thêm một vị nguyên lão vậy. Nữ tử ngồi trên ghế nhìn thấy bốn người âm la ma quân tiến đến, trên mặt cũng không hề có chút ngoài ý muốn, rất tự nhiên cười nói, các vị, vị này chắc là la đạo hữu đại nguyên lão âm la điện. Bản tông bởi vì có một chút việc vặt nên không thể đón tiếp từ xa Mong rằng la đạo hiểu thứ lỗi Âm la ma quân sửng sốt một chút Rất nhanh khôi phục lại như thường nói Xin hỏi vị tiên tử là Trong trí nhớ của bản quân tử hồ chưa từng gặp qua Nữ tử ngồi trên ghế hơi chỉnh tay một chút nói Nữ tử vừa mới đảm đương chức vụ nguyên lão bản tông Họ lâm tên chỉ có một chữ Lan Nguyên lai là Lan tiên tử Thất kính, thất kính rồi. Âm la ma quân lập tức chắp tay nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 428, lưỡng phái chi yêu rốt cuộc lúc này âm la ma quân mới minh bạch vì sao hoa tiên tử lại có biểu tình như vậy. Thiên hà tông tự nhiên lại xuất hiện một vị nguyên lão linh hồn dai. Đối với ba phái khác trong vạn sơn đạo minh tự nhiên không phải là tin tức tốt. Hơn 70 năm về trước đã có một vị đệ tam nguyên lão, tuy là hôm nay đã mai danh ẩn tích nhưng uy thế ngày trước tiến nhanh như trẻ tre, làm cho ba đại phái còn lại của vạn sơn đạo minh thực phải lo lắng một hồi. Chỉ là một nữ tu linh hồn gia trung kỳ, âm la ma quân tự nhiên không để vào mắt, nhưng thiên hà tông bởi vậy cũng đã mạnh mẽ thêm vài phần, với ba gã nguyên lão linh hồn gia trung kỳ đủ để tạo nên uy hiếp đối với âm la ma quân. cùng tu vi như âm la ma quân là hoa trần tiên tử cũng có suy nghĩ y như vậy, hai người không hề liếc mắt nhìn nhau, khen ngợi một tiếng rồi không trao đổi gì khác.